anh hiểm radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đà thường ấy quý vị thính giả đang lắng nghe chuyện ngắn chuùa chuồng, chuồng Đạp nước tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube hẹn radio chuồng chuồng đạp nước khi nhỏ con tham gia một game show Cha là người chờ giúp câu hỏi như sau người ta hay nói chuồng chuồng đạp nước vậy cô ấy mô tả trạng thái nào của chuồng chuồng A để trứng B tìm kiếm bạn tình C đói D sắp chết 30 giây bắt đầu cha nói B là trún khóc nhỏ con hỏi dặn dẹo chắc hôn ngheg cha hơi tự ái chắc chắn trăm Cha biết đoạn trò chuyện này sẽ được phát trên truyền hình toàn quốc, nếu không dặn mặt nó thêm vài câu nữa, nhỏ con trên trường quay ngần ngừ, nó nhờ thêm một quyền trợ giúp, lần này họ lọc lại chỉ còn hai phương án, nhỏ con hú vía B và D bị xóa trắng, nhỏ con chọn A, nó lý luận với ông dẫn chương trình, chắc lúc đói, chuồng chuồng không còn sức để đi đạp nước đâu, nhờ kiểu suy luận cùng đó, mà những câu hỏi sau nữa, nó tự tin đi vượt qua, Cầm tấm xét 15 triệu, mừng quýnh, dãy tay chào khán giả. Đó là một ngày tháng 9, gió dành ngọn dữ dội. Nam chưa đi, mà chướng đã tới thổi treo heo. Hai cha con trời trường quay, ở bãi đổ xe, nhỏ con nói Phải con nghe lời cha là tiêu tụng rồi. Cha ẩm ừ chống chế, lúc đó quýnh quá mà. Trên đường về nhà lúc gặp triều cường, cha phải chạy vòng qua ngã khác để tránh con đường bị ngập nước. Nhưng ở dòng xuyến, cha lại quẹo phải Nên lạc đi xa Nhỏ con muốn mau về nhà Để mừng tưng bừng với mẹ Nên kêu lên Cha đi đường này chi cho xa vậy cha Cha thắng nhũi đầu xe, dục dặt Lâu nay chạy lộn đường hoài Bộ không biết sao mà còn hỏi tới hỏi lui Nhỏ con chân hưởng không hiểu gì sao Cha quả bức tử Nhưng nó đang ngây ngứt với món tiền thưởng Nên không để bụng buồn lâu Cha nghe nhỏ con im re đằng sau Cũng cục hứng, lặng lẽ chạy miết Hồi lâu nghe nhỏ con lại khều khều bên hông Cha mới hay mình đã chạy qua khỏi nhà Tẻn tò quay lại Nhìn thấy mẹ con họ nhảy cả tương Với ánh cổng chấp chới những ông Quỳnh Anh Cha hoàng hồn Nếu chẳng may chiếc xe bị ngập buji Tắt máy giữa chừng Không biết mình có xô ngang bỏ lại bên đường Sau khi đá vô chiếc xe mấy cái Bữa cơm tối đó cha ăn một cách gượng gạo Gấp cho nhỏ con cái đùi gà hấp rau trăm Mẹ nói mẹ phải đi mấy cái chợ Mới mua được gà thả dường Cha mới nhận ra trên mâm có thịt gà Một cơn khó chịu nào đó để ứ trong cổ hồng cha Vợ không gấp cái đùi gà còn lại cho mình Chuyện này chắc có liên quan tới vụ chù chuồng đạp nước Mà nhỏ con kể lúc nhiều Khi đó mẹ đã cười ngặt nghẽo Vậy mà ba mày toàn giết văn dậy đời thiên hạ Cha chết miệng Con người là con người Cũng có lúc lẫn lộn Em cũng mang dép lộn hoài đó Nhưng cha biết Mang dép lộn không thể xếp chung với chuyện Chuồng chuồng đạp nước Cha nghi ngờ cái đáp án của chương trình ngay trong khoảnh khắc ở trường quay Và khi nằm trên ghế bố trong phòng Cha thấy hình ảnh con chuồng chuồng đang vào độ tuổi yêu Khao khát bạn tình Cô đơn soi bóng mình trên sống nước Là quá chừng có lý Cha dùng dậy Chui xuống gầm sàn lục tìm về cuốn sách thế giới loài vật Mà tháng trước dọn dẹp cơ quan Cha quẳng về nhà Cuốn sách mất tâm Chỉ có một đống trác Cha cằn nhằn Nhà của hai người phụ nữ mà dơ như vậy Thiệt hết chịu nổi mà Cha mặc quần áo xách xe đi Mẹ cầm cây chổi nhìn theo cái lưng dài thừa của cha tự hỏi Tại sao chỉ dài tấm giấy báo Mà mặt mày cha nghiêm trọng vậy Chạy mông minh Cha vẫn không biết mình đang đi đâu Rút điện thoại gọi cho ông bạn Chủ ra quán gian nghệ Câu đầu tiên khi bạn kéo ghế ngồi là Chuồng chuồng đạp nước là nó đẻ hả mày? Ông bạn gật đầu cái trục Không mẩy may suy nghĩ như đó là chuyện đương nhiên Mặt trời mọc ở đằng đông Ủa, bộ mày chưa biết hả? Cha muốn bỏ về Ông bạn này làm thơ Dân làm thơ ngu ngơ trên trời với mây gió Vậy mà ông biết chuyện sinh đẻ của chuồng chuồng Còn cha thì không Cái ý nghĩ đó làm cha buồn nổ nê bia ngon bao đời nay bỗng dưng tắn đóp Ông bạn nghe kể lại chuyện ở trường quay Ông cố làm ra dễ mặt nghiêm túc Để nén cười Để nói một câu nghiêm túc Thôi bỏ qua mày ơi Đâu phải cái gì người ta cũng biết hết Ừ Nhưng mà không biết vụ này thì mất mặt quá mày Ông bạn nhà thơ cười ha ha Quan trọng là người ta trong mắt mình như thế nào Tao thấy mày cứ mệt mỏi Vì chuyện mình như thế nào trong mắt người ta Nhưng đây không phải là người ta Đây là vợ và con của mình Cha nghĩ vậy à Nhưng không còn sức để cãi Cha về nhà và ngủ một giấc với hy vọng Khi thức dậy Cha quên cơn ác mộng mang tên con chuồng chuồng này Thức dậy với một bình minh khác Và đó thực sự là một bình minh khác Lúc cha bước ra khỏi phòng Với cái đầu nhức bưng Thì con gái cũng dắt xe đạp tới trường Con gái mặc cái áo dây Mới mua bằng tiền thưởng Cha ứa gan với cái khoảng dây trần nhỏ nhắn Của đứa con gái 19 tuổi Cha định cằn nhằn Thì những con chuồng chuồng bóng trao liện Khiến cha nghẹn ứa Cha hình dung nhỏ con sẽ trả lời như vậy Áo kiểu này bây giờ là mốt đó Con thấy cha không biết gì hết Chuồng chuồng đạp nước còn không biết thì biết cái gì Hoặc giả con nhỏ sẽ không nói Nhưng ánh mắt nó nói trong lúc quay lại thấy áo khác Cha sợ điều đó Cha đứng trong phòng tắm Và ngậm bàn chải rất lâu Đợi đẫn đến nỗi nuốt hết mớ bọt kem đánh trăng trong miệng Mẹ nói giói vào Duyên anh tính mua vàng di tính mới cho anh đó Chứ mấy cũ chập chờn có ngày bản thảo mất hết. Cha yếu siều. Thôi, xài mấy đó quen rồi, mấy lạ mất hứng giết Mẹ gạn hỏi, giọng gì nghe như chết rồi vậy, anh có bị sao không? Không, cha không bị sao hết, không có giết xước nào dù tối qua trong trạng thái mù mị trở về nhà. Bữa nhậu thằng bạn trả tiền, cha không mất gì, nhưng thấy mất gì đó. Cha tới cơ quan và bỗng cảm thấy hụt chân như những bậc thang biến đông mất. Anh tài xế bước dược lên, cười hỏi Bữa qua nhậu dữ lắm sao mà sáng nay thấy anh lợi đợi vậy? Cha lượng xưởng ờ ờ Một tháng sau, khi cái game show có nhỏ con thi được phát sóng trên truyền hình Anh lái xe sẽ kính đáo cười với cô thủ quỷ ế chồng khi thoáng bóng ra qua cửa Thấy tướng vậy mà cũng nhớ ồm Hàng trăm triệu dân trên đất nước này sẽ biết người giết ra những trang dân đầy góc cạnh nóng bổng Thấu đáo mọi sự được mất Tiếc lý sâu xa là một người mất căn bản trầm trọng về chuồng chuồng. Buổi chiều lại cha không vào cơ quan, cha chạy xe về quê. Cha ngồi trong khoảng giường đượm nắng chiều, nơi cha vẫn thường về khi mệt mỏi hay căng thẳng, tuyệt vọng. Nhìn chu chuồng, chuồng đậu trên đám chạ trong ao, cào cào bún trên những bụi cỏ ống, mấy con ông dê dãn bông đầu bấp. Bây giờ thì cha nhìn đâm đâm nắm mộ của bà nội, cha rầu rỉ. Phải má không chết sớm thì chắc mình đã biết vụ chuồng chuồng đập nước rồi. Thành ngữ được lưu truyền trên môi nhân bài già quê mà cha ở dưới đám chuộ chuồng, chuồng cào cạo ông mật suốt cả cơn ngắng tắt nghỉ mông lung tôi chuồng chuồng để chơi với mình suốt một tuổi thơ sao không để cho mình thấy hay là mình đã từng thấy những cuộc sống thành thị khiến mình quên đi Tại sao không quên chuyện gì khác mà quên chuyện chuồng chuồng đạp nước có quá nhiều chuyện nhân tình thế thái mà cha không quên có nhiều thằng cha xỏ lá cặc đâm sau lưng cha, đáng lẽ nên quên đi cười trọn nụ để đời nhẹ nhõm mà cha không quên, thì sao lại quên vụ này. Cha thẫn thờ trở vô nhà, đúng lúc chú Út Cà Xin cả sang từ đằng xóm dậy, chú say. Cha đã viết cơ một tiểu thuyết dài về đứa em này, một điển hình của sự thoái hóa của nông thôn. Những sòng nhậu đông đúc buổi sớm mai, những người nông dân bị mất cảm giác về đất, những bạo hành trong cơn say. Cuộc sách đó cha có đem về nhưng chú không đọc Mà nếu đọc thì chú cũng chẳng hiểu cha đang giết cái gì Cuộc đời cha là một sự cao quý xa dời đối với chú Út Nên thấy mặt cha, chú lấm lét Cố dịnh dách để đứng cho dững Để chứng tỏ mình chỉ uống chút xíu thôi Bình thường, cha luôn ở trước mặt em mình Với tư thế đỉnh đạt, miệng thì rầm ngừ Mày hư kiểu này, ba má dưới chính suối làm sao yên được Bình thường thì thiếm đứng tựa bếp Nhìn cái cảnh anh em đầy ra Thiếm thấy thỏa thuê, sung sướng Thiếm hẹp bồng con ra chợ xã Gọi điện thoại mét cha vụ này vụ nọ Thiếm nói bây giờ thì chú chỉ nghe mỗi mình cha thôi Nhưng cha hoàn toàn câm lặng Chiều nay Cha nín thinh Ngói chú đang trùng trình bên giách Từ lũi thủi dẫn xe qua cây cầu tre cọ kẹt Thiếm nguyết chồng Đó, sáng mắt chưa Nhậu nhẹt tới mức anh hai dẫn bỏ về rồi kìa Cha ngoái lại Tự hỏi, sau khi biết vụ chuồng chuồng đạp nước Không biết cô em dâu của mình có còn gọi điện nữa không? Cha đã đi qua 37 21 Bình Minh lưu thức dậy với nỗi tuyệt vọng mình còn nhớ Ông bạn nhà thơ thấy cha gầy sợp, la lên Trời đất, không chừng vợ con mày đã đi khỏi cái trường quay đó rồi Sao mày còn ở lại hoài chi cho khổ vậy không biết Cha nói, công việc khiến tôi là cái thứ dễ bị tổn thương Cha cũng muốn đi khỏi cái giây phút nghiệt ngã đó cha muốn quên nó đi chuyện nhỏ như con thỏ mà cha nói thầm Ừ, quên thì quên mình có phải thần thánh đâu mà chuyện gì cũng biết sai lầm chỉ một chút tự A tới B thôi cha về nhà quý sáo bài hát yêu thích để cho mình phấn chấn trở lại ngồi viết một chuyện ngắn mang tên quan trường để trả lời câu hỏi của con đó có phải là dũng bùng không mà ai cũng lấm lên bước vào cha đọc lại câu dẫn nhập và nghĩ mình thôi không giết về nộng thôn nữa thấp thoáng những cánh chuồn chao trên mặt ao biều, chợt phải nhớ chuyện mình đã cố quên và bỏ ngên, lấy cái phim chân dung đại tỉnh làm về mình ra coi lại. Nhưng tới cái cảnh cha đang đọc bản thảo, công mẹ với nhỏ con thì ngồi gần đó, lắng nghe mây say, ánh mắt của hai người đắm chìm trong ngưỡng mộ và bổng quang mang, bay chuồn chuồn chớp trong lộc. Cha nhớ có lần mình đốt con cuối lấy tổ ong dở dẻ trên cây khế. Nhỏ con đã nhìn cha như một anh hùng Cha nhớ có lần dặm mưa sửa lại cái máng suối mẹ đã nịnh nọt, nhà dân mà làm được mấy chuyện này không phải dễ kiếm à nghe Cha nhớ hàng trăm chuyện dụng dặt như vậy, nhưng bây giờ cha có hái mặt trăng xuống thì cũng không chắc hai người phụ nữ đó có nhìn mình được như xưa sau sự cố chuồn chuồn Cha bắt đầu dùi đầu vào sách Cho đọc nhiều tới mức lên mâm cơm lại nói danh sách những hiện tượng thiên nhiên, lịch sử như kỳ quan thế giới, kết cấu của tầng địa chất, sự diệt vong của khủng long ăn thịt và voi ma mút, nguy cơ của loài chim cánh cụt khi bắt cực tan băng, đặc biệt là chuồn chuồn và những gì có liên quan tới chuồn chuồn, thí dụ như chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay dừa thì đâm. Đám bạn của cha lúc nhậu sương sương, ba thì nhại gì? Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay dừa thì thôi. Cái đó thông dụng không tính Nhưng một bữa nhỏ con không có nhà Mẹ về hỏi duyên anh đâu Cha nhắm nhẵn Lúc này chắc có người yêu hay sao Như tổ không chuồn chuồn Mẹ chương hững Là sao không hiểu Cha cười mẩm mỉm Ủa không biết thiệt hả Nghĩa là bí ẩn đó Có đời nào người ta biết hay người ta thấy cái tổ con chuồn chuồn làm sao đâu Mẹ hứ một tiếng Trong mắt không hiện ra nể trọng gì Chỉ ánh lên mấy chữ Ông chồng ngớ ngẩn Anh nói không giống ai Cha thấy tuyệt vọng với mới kiến thức của mình Buồn quá Lại gọi ông bạn nhà thơ ra quán quen Đang nghe bạn đọc bài thơ mới làm Cha bỗng sự nhớ Giờ này trên kênh khám phá Đang có chương trình sự sinh sản của gấu trúc Mình không thể bỏ lỡ Biết đâu nhỏ con lại cần mình Trong một câu hỏi cắt cớ của chương trình cắt cớ nào đó Và trong lúc con bối rối Mình sẽ giúp nó đem về 15-20 triệu gọn hơn Cha bỏ bài thơ giữa chừng Về nhà đúng lúc tivi chiếu lại giây phút Quy hoàng của nhỏ con khi nhận tấm xét Cha tháo một chiếc giày Rồi khập khựn nửa muốn giàu nửa không Nhỏ con cào nhào Nó không thèm lên truyền hình nữa Nó không ăn ảnh lắm Mặc lại nhiều mụn, dòm không đẹp như ngoài đời Cha ra ngồi dưới dàn Quỳnh Anh Trung rẩy chăm thuốc hút Tàn đốm rụng xuống chiếc giày còn lại Trời tối mịch mà chuồng chuồng Nhấn bay trợp lòng Hay gì chuồng chuồng nhiều quá Nên khiến trời tối mịch Hãy subscribe không biết nữa